Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. chương 3844 dũng giả không sợ. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Biến đổi bất ngờ. Dùng cái từ này để hình dung trước mắt công thành chiến đó là một chút. Cũng không sai. Nhưng còn lần này đối mặt vực ngoại thiên ma liền tháo chạy tấn công. Mạnh khuyết nguyệt thành chỗ chuẩn bị thủ đoạn. Lại có vẻ phí công vô. Dùng. Ăn. Nói như vậy. Hơi lộ ra khắc bó Nhưng theo thời gian trôi qua Khuyết nguyệt thành tình thí Xác thực cũng không thấy nữa chuyển biến Tốt đẹp rồi đi Cấm chế từng tầng một bị công phá Tu sĩ tổn thất tốc độ cũng rõ lộ ra Gia tăng lên Oanh Một tiếng vang thật lớn chuyển vào lỗ tai Một đầu tê ngưu dạng cực kỳ lớn thiên ma Rõ ràng đem trái đoạn tường Thành đụng ra một cách đồng lớn Còn lại ma đầu đại hỷ Tiếng kêu lập tức tăng vọt gấp đôi có thừa tất cả vực ngoại thiên ma. Tại thời khắc này đều trở nên hung hán không sợ chết, điên cuồng như. Cái kia phòng thủ thành phố lỗ thùng vọt tới. Đều muốn một trận chiến mà khắc. Nhưng trong thành tu sĩ, há lại sẽ để cho bọn chúng như ý. Luận thực lực, bọn hắn nhất định là xa không kịp ngoài thành ma quân. Đấy, dựa cấm chế thành trì mới có thể cố thủ nếu là đúng phương nhảy. Vào! Vậy cũng liền đại sự đi vậy Mà làm như tiên thành liên hoàn đại trận mắt trận Khuyết Nguyệt Thành Một khi sụp xuống toàn bộ phong ngân giới chống cử không sai biệt lắm Cũng liền đã xong Khoảng cách vực ngoại thiên ma đem giao diện thông đảo mở ra đến nay Đã qua 10 năm có thừa Linh giới rất nhiều tiểu giao diện ở bên Trong đã có không ít sụp xuống Mà những ngày này bên ngoài ma đầu có thể so sánh cổ ma giới những Người kia còn muốn càng thêm tàn nhẫn rất nhiều Phàm là sụp xuống Giao diện sinh linh bất luận nhân loại hay vẫn là yêu tục cũng mặt Kể ngươi là Phàm nhân hay vẫn là tu tiên giả đối mặt kết cuộc chỉ có Hai cái Hoặc là bị giết mổ hoặc là chính là bị ma hóa hoặc là đoạt xá Người phía trước không đề cập tới, ma hóa hoặc là đoạt xá sau kết cục. Cũng bi thảm vô cùng có thể nói sống không bằng chết. Đây cũng là vì cái gì nhân tộc cùng yêu tộc có thể hạ xuống hiểm. Khi các đại thế lực giữa trước kia coi như là có lớn hơn nửa thủ. Hận không đổi trời chung, hôm nay cũng có thể nắm tay giảng hòa bởi. Vì bọn họ ở giữa cừu hận cùng lợi ích xung đột, tại đối mặt cùng chung. Địch nhân vực ngoại thiên ma lúc. Liền căn bản tính không là cái gì Mọi người đồng tâm hiệp lực Sức mạnh như thành đồng Một khi phong ngân giới sụp xuống Bọn hắn muốn bước những cái kia Tiểu giao diện theo gót rồi Cùng kia đến lúc đó Bị giết mổ hoặc là đoạt xá Còn không bằng hiện Tại liền dốc sức liều mạng đánh cược một lần Cho nên khi thành trì Một góc bị đánh vỡ Địch nhân dốc sức liều mạng Đều muốn tuôn gia nhập thời điểm Khuyết Nguyệt thành trong tu tiên Dạ không có lùi bước, ngược lại đỏ hồng mắt đưa tính mạng tại chi. Không để ý, dốc sức liều mạng khởi xướng phản sung đánh. Dùng máu thay máu, lấy mạng đổi mạng, như vậy đấu pháp, vốn là khôi. Lỗi pháo hôi mới có thể đi làm. Nhưng này thời điểm, giết mắt đỏ khuyết nguyệt thành tu sĩ, thật sự. Bất cứ giá nào rồi. Một ngưng đan kỳ tu sĩ, lẻ loi một mình, liền dám phóng tới nguyên anh. Cấp bậc vực ngoại thiên ma Mọi người đều biết thiên ngoại ma đầu thực lực Nguyên bản liền còn Hơn cùng giai tu tiên giả Cái kia nguyên anh cấp bậc thiên ma bị đối Phương dũng cảm khiến cho xứng sờ xứng sờ đấy Gia hỏa này là đầu có vấn đề sao Nhưng rất nhanh kinh ngạc đã bị tàn nhẫn vui vẻ thay thế rồi Hắn mở ra đại thủ đều muốn đem đối phương nhìn thành bụi phấn Cái kia ngưng đan kỳ tu sĩ không có trốn đối với đối phương đại thủ Tí ra rồi bổn mạng của mình bảo vật Gặp sắc bén phi kiếm phóng tới chính mình cái kia vực ngoại thiên ma Bên khóe miệng chỉ có đùa cợt vui vẻ Thật sự là ngu xuẩn loại này phẩm chất phi kiếm cũng muốn làm bị Thương chính mình sao Mình coi như đứng ở chỗ này bất đồng hắn cũng chém bất động Nhưng mà ý nghĩ này chưa chuyển qua Phi kiếm kia liền chém lên rồi. Hắn đại thủ. Quả nhiên, liền hộ thể ma khí đều không có công phá, có thể ngay sau. Đó, ầm ầm một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai, phi kiếm kia rõ. Giàng tự bảo đã thành bột phấn. Mặc dù là nguyên anh cấp bậc thiên ma đối mặt cái kia cực kỳ lớn gió. Mạnh cùng sóng sung gích không hề phòng bị phía dưới, cũng không có. Khả năng lông tóc không bị tổn thương đấy. Không thể trách hắn chủ quan, ai có thể ngờ tới loại ghét cuộc này, mọi người đều biết bổn mạng pháp bảo đối với tu sĩ mà nói trọng yếu vô cùng, chính là bọn hắn hao hết trăm cây nhìn đắng luyện chế mà lại bao giờ, cũng không lại trong đan điền bồi dưỡng địa phương. Nói kiếm còn người còn kiếm mất người mất có lẽ có khoa trương chỗ. Nhưng rất nhiều tu tiên giả chắc chắn chính là như vậy làm không? Phải vạn bất đắc dĩ tuyệt không buông tha cho bổn mạng của mình bảo vật mà trước mắt ra hỏa này vốn là vừa ra tới lại càng cấp khiêu chiến. Làm cho người ta cảm thấy ngạc nhiên kế tiếp chiêu thứ nhất liền tự. Bảo rồi bổn mạng của mình bảo vật điên cuồng như vậy mạch suy nghĩ. Thần cũng không ngờ được đấy. Nhưng dù vậy cái kia vực ngoại thiên ma cũng vẻn vẹn là bị thương. Nhẹ dù sao thực lực của hắn còn tại đó. Ngược lại là vì kia dũng cảm Ngưng đan kỳ tu sĩ Miệng phun máu tươi không ngừng Không sai Điên cuồng phun liền không gặp ngừng qua Bổn mạng pháp bảo Bị hủy Tâm thần liên lụy xuống Nguyên bản muốn bản thân bị trọng Thương đấy Ngô ngốc Nguyên anh kỳ thiên ma mắng một câu Lần nữa thi triển pháp lực đều Muốn mất đi cái này Dám đắc tội chính mình con sâu cái kiến Đã thấy Đối phương không lùi không tránh trực tiếp vọt lên. Chẳng lẽ là trong lòng của hắn dùng mình ngấm lại đối phương vừa rồi điên cuồng. Cử động đột nhiên cảm thấy sau lưng có chút phát lạnh, không kịp suy. Nghĩ nhiều, muốn tránh lui, hắn dù sao cũng là nguyên anh kỳ đối. Phương tốc độ bên trên khẳng định đuổi theo không kịp kể từ đó, hắn liền dựng ở rồi thế bất bại. Không thể không nói cái này vực ngoại thiên ma tâm tư đã vô cùng cẩn. Thận nhưng mà đúng lúc này gì biến nổi lên. Cái kia ngưng đan kỳ tu sĩ đột nhiên mở to miệng nhưng thấy trong miệng của hắn vầng sáng đại phóng một đám lớn trừng quả đấm kim mang. Bị hắn sốc sức liều mạng một bắn ra. Cái kia kim mang ở bên trong bao vây lấy một long nhãn lớn nhỏ viên. Châu điên, tên điên. Cái kia vực ngoại thiên ma chừng lớn hai mắt trên mặt tràn đầy vẻ khó. Tin hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra đối phương quyết tâm đến tận đây. Mắt thấy đuổi theo không kịp, rõ ràng một cách đem khổ tu mấy trăm năm. Kim đan phun ra ngoài đi. Cái này trong kim đan ẩm chứa chính là hắn một thân pháp lực tinh. Hoa phía trên thậm chí còn bám vào có ba hồn bảy vía nếu là đánh. Không chúng địch nhân chẳng phải là chết vô ích hơn nữa hồn phi phách. Tán về sau cũng không có cơ hội nữa tiến vào luân hồi địa phương. Hắn rõ ràng có thể chọn lựa nhỏ yếu đối thủ chém giết lại chủ động. Tìm chết. Có lầm hay không bước lên từng bước khó đi con đường tiên đảo không? Phải là vì truy tìm càng nhiều nữa sinh mệnh sao? Hắn vì sao phương? Pháp trái ngược. Mang theo quá nhiều khó hiểu Cái kia nguyên anh kỳ thiên ma đột nhiên Phát hiện mình không có tránh né chỗ trống Cái này trong kim đan ẩn Chứa những tu sĩ kia toàn bộ sinh mệnh cùng pháp lực Nhất định phải sống sót Hắn vì toàn bộ nhân tục Mà hy sinh chính mình Bành một tiếng truyền vào lỗ tai Cái kia kim đan ghi Trung thiên Ma đầu lâu Xâm nhập mi tâm bên trong Như đổi thành nhân tục tu tiên giả thương thế như vậy không thể nghi. Ngờ là chí mạng đấy, nhưng đối với vực ngoại thiên ma lại tính không. Là cái gì có thể trên mặt của hắn lại tràn đầy vẻ sợ hãi. Oanh một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai, đầu lâu của hắn như xưa hấu bình thường nổ bung rồi, kim đan tự bảo uy lực nguyên bản liền. Không phải chuyện đùa, huống chi còn không có nhập đầu lâu của hắn. Chính là nguyên anh kỳ thiên ma tự nhiên là tuyệt không lý rồi.